bốn trăm mười lăm siêu ảnh cấp vũ khí cường tập phờ dễ đồn hạ t ạ c cả cả sĩ phát hiện không ổn đồng thời dịch thần bên ngoài thân xuất hiện một đạo hình thoi quang tầng nhìn như bạc nhược gần như trong suốt nhưng đón đỡ ở sở s ạ n đủ kiếm tuột sủ cả xuyên thứ để dịch thần tránh khỏi bị một kích trúng mục tiêu do đó rơi vào bị vĩnh cửu phong ấn lại chàng chuyện gì xảy ra kiếm tuột sủ cả c ư nhiên bị phòng ngự lại ủ chi hạ ít chĩa kinh ngạc không gì sánh được không chỉ là ủ trí hạ y t r i a những người khác cũng đều khiếp sợ không thôi nhìn dịch thần nhìn che lấp hắn nhàn nhạt, nhạt quang tầng đâm thủng hắn ủ trí hạ y t r ĩ a quát lạnh sờ s ạ n đủ lực lượng không ngừng gia tăng kiếm t ộ t sủ cả lực lượng cũng theo đó không ngừng tăng lên muốn đem cái này nhìn như đơn bạc vô cùng quang tầng cho đ ộ n g xuyên có thể theo kiếm t ộ t sủ cả uy lực gia tăng quang tầng cũng biến thành càng phát chói mắt càng phát ngưng thật lực phòng ngự đã ở không ngừng tăng lên đây tột cùng là vật gì vậy phở rễ đổm đã hủy diệt rồi coi như phở rễ đổm ở cũng không khả năng không nhìn kiếm tột sủ cả công kích hạ t ạ c cả cả s ỉ sở hữu mản rễ kỷ ụ hắn đối với kiếm tột sủ cả hiểu rõ so với ngoại trừ ủ chỉ hạ ít chĩa ra bất luận kẻ nào đều muốn tinh t ư ở n g chỉ dựa vào phở rễ đổm phòng ngự đạn thật vũ khí khiên kim loại không cách nào ngăn trở sở s ạ nụ đặc thù vô cùng kiếm tột sủ cả dịch thân huyền phù ở trong hư không không có r ớ t xuống dưới chân của hắn xuất hiện một đạo tế vi tia sáng đạp quang mà đi hạ t ạ c cả cả xì、si、nói dằn từng chữ hắn mãi mãi cũng quên không được một màn này đây là dịch thần trước đây thực lực còn yếu thời điểm phá hỏng phi lôi thần lúc vẽ mặt có người có thể đạp quang không rớt xuống tới sao giờ cả khó có thể tin cụt rổ xì、si、một k í c h ghép ra giờ cả sau đó lóe lên đến dịch thần bên người thân thể bùn một tiếng biến mất không thấy thu hồi cụt rổ xì、si. lẽ nào đây là dịch thần vũ khí mới hơn nữa còn là nhất kiện ở khống chế bên ngoài chiến đấu đồng thời không cách nào chú ý cương thiết thiên sứ vũ khí đã không có một cái thế quân lực địch cường giả cùng với đụng nhau giải cả cũng rốt cuộc rút tay lại hãy nhìn đến dịch thần bị hình thoi trùn tia sáng bảo vệ bộ dạng hắn nhưng không có một điểm dáng vẻ cao hứng vì khống chế món này vũ khí mà chuyên môn thu hồi cương thiết thiên sứ món này vũ khí cũng còn không thành hình là có thể ngăn trở sở s ạ nụ kiếm tuột xú ca chỉ cần chính là chỗ này hai điểm liền đủ đủ người ở chỗ này kiên kỵ thổ độn mỏng đá quyền thuật s ủ chỉ cả ruôi chu nắm tay một quyền đập tới một đạo nham thạch tạo thành nắm tay đập vào hình thoi chùm tia sáng bên trên thổ độn siêu ra trọng nham chi thuật tầm ẩm đinh thai nhức góc tiếng nổ lớn truyền khắp toàn bộ chiến trường cái này nhìn như không lớn nham thạch nắm tay đụng vào hình thoi chùm tia sáng bên trên phóng phật là một viên từ trên trời giáng xuống cự đại vẫn thạch đụng vào bên trên một dạng thanh thế cự đại không thể nào xạ rủ tô bị đối với nổ kỳ năng lực có thể nói là hiểu rõ hai người cũng không c ò n g i a o thủ qua một lần có thể nhìn nổ kỳ một kích này c ư nhiên để hình thoi quang bó buộc văng lên một điểm sóng lớn đều làm không được đến vẫn là cảm giác được khó có thể tin tưởng vật này đến tột cùng là cái gì tới có điểm giống cái khiên bất quá cũng không giống như là trước đây phở dễ đổn cái kia một loại khiên kim loại hoàn toàn là một loại năng lượng tụ tập thể lại tựa như ủ chỉ hạ ít chĩa quan sát đến cái này hình thòi chùm tia sáng hô quả nhiên bây giờ ta sử dụng nó vẫn là quá mức miễn cưỡng cũng không biện pháp hiện tại không dùng tới lời nói phòng chừng rất nhanh ngươi cũng sẽ bị giết chết dịch thân sắc mặt có có chút trắng bệnh đây chỉ là nỉ dạ liên quân một bộ phận tinh anh nỉ dạ mà thôi đến tiếp sau sẽ có càng nhiều hơn nỉ dạ từ bị đại nhận thôn không ngừng gia nhập vào trên chiến trường nếu như ngay cả đợt thứ nhất thế tiến công đều ngăn cản không phải ở phía sau thì càng khỏi phải nói h á n trả cờ dạ tiêu hao rất nghiêm trọng h á n tiến nhập đặc thù vi thu hóa sau đó hoàn toàn có thể tùy ý điều động sủ cả c ụ toàn bộ trả cờ dạ theo lý mà nói muốn cho vĩ thu trả cờ dạ xuất hiện không đủ là rất khó khăn nhưng nhưng bây giờ là tiêu hao hết sức kinh người a thậm chí sủ cả c ụ toàn bộ trả cờ dạ đều có điểm kế tục vô lực hạ tắc cả cả si nhìn dịch thần tiêu hao to lớn như thế lại một chút cao hứng cũng không có cùng dịch thần đấu nhiều lần như vậy chính hắn cực kỳ tin tưởng dịch thần chế tạo vũ khí thời điểm tiêu hao càng lớn liền ý nghĩa món này bị chế tạo ra vũ khí cũng liền càng mạnh không có biện pháp không chỉ là trả cờ giả theo không kịp ngay cả tinh thần cũng theo không kịp à. chế tạo món này vũ khí mặc dù không cần giống như chế tạo c ụ ộ c x ỗ xỉ thời điểm như vậy cần phân ra ta sinh mệnh lực nhưng tiêu hao tinh thần lực cũng là chế tạo c u ộ rổ xỉ tốt không chỉ gấp mấy lần a cầu mười điểm dịch thần ánh mắt chừng bén nhọn quang mang xuyên thấu qua con mắt ra một cổ cường đại uy thế tịch quyển toàn bộ chiến trường song phương đang giao chiến n ì dạ đều bị cái này một cỗ uy thế cho rung động đến rồi một cái kim loại khung xương xuất hiện tại dịch thần thân thượng tướng thân thể hắn hoàn toàn bao vây lại cái dạng này cùng ụ chỉ hạ ịt trịa thi triển sở s ả nủ đ thời điểm hết sức tương tự hắn không sẽ là đang thi triển sở s ạ n ụ đi kỳ nb e ném ra một cái cười lạnh nói cái chuyện cười này tuyệt không buồn cười giải cả chừng kỳ nb e l i ế t mắt âm phong ấn giải khai dịch thần cái chán hiện ra một đạo đạo văn đường lúc này đây dịch thần âm phong ấn phong ấn không phải thông thường trả cơ dạ mà là tiên thuật trả cơ dạ có cái này một cỗ bị phong ấn lên trả cơ dạ làm tiêu hao dịch thần thương bạch sắc mặt khẽ biến thành n h ờ n g đ ỏ nhuận hơi có chút nhưng là chỉ là một chút mà thôi này dịch thần ngươi lại làm cái gì à đây là vật gì ngay cả ta có điểm ăn không tiêu a sủ cả cụ thanh nhâm ở dịch thần tâm lý vang lên so với p h ở dễ đồn cùng cô dỗ xỉ cũng cao hơn một cái tầng thứ vũ khí dịch thần lẩm bẩm nói không thể nào p h ở dễ đồn cùng cô dỗ xỉ đã là cao cấp nhất ảnh cấp vũ khí là có thể sánh ngang ảnh cấp cường giả tồn tại cái kia siêu việt bọn họ không phải là sủ cả cù hét dầm l ê m không sai đây là ta kiện thứ nhất siêu ảnh cấp vũ khí ngươi cũng có thể đem xưng là siêu s cấp vũ khí tên của hắn đã bảo cường tập phở dễ độm thanh âm của hắn quanh quẩn ở thủ tờ s u g u bên thai đồng thời kim loại khung xương hoàn toàn thành hình một trận so với phở dễ độm so với sở t r ạ i cơ đều muốn n g o a i hùng khí phách cường thế phía sau có tám k i có điểm giống đọa thiên sứ cánh chim máy móc ký cường tập phở dễ đ ồ m xuất hiện tại tầm mắt mọi người ở giữa hô hô ở cường tập phở dễ đ ồ m đản sinh cái kia phút chốc tất cả mọi người cảm giác được kiềm nén không gì sánh được bất kể là xa ẩn vẫn là n ì dạ liên quân đều từ nơi này một trận g ầ n đẳm ở giữa cảm thụ đến rồi nhất trực quan uy hiếp trí mạng nhưng làm sáng tạo giá nhất giá g ầ n đảm nhân dịch thần lúc này lại là sắc mặt thương bạch ngồi ở trong khoang điều khiển mặt thờ h ồ n hển cầu thả cầu vô tốt